Xin chào quý khán thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 112 của câu chuyện Chiến Nông Vô song qua sự của diễn đọc của Thủ Liêu. Quý vị hãy like share và có mừng cảm xúc khi nghe chuyện, hãy đăng ký kênh tên là Người Kể Chuyện để được cập nhật video một cách nhanh nhất và sớm nhất mỗi khi có tập truyện mới được đăng lên nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của tập truyện này. Khách sạn Đồng Phương Minh Châu, Tổng Giám Đình và Tần Giáo Ca cùng với cả một nhóm giám đốc điều hành cao cấp của Tập đoàn Linh Đại đã sắp xếp địa điểm ra mắt sản phẩm. Mặc dù là ngày kia mới diễn ra cuộc họp báo, nhưng mà cuộc họp báo vẫn là phải dựng sân khấu, tiến hành thử âm thanh và ánh sáng. Vì vậy, mọi người đều rất là bận rộn từ sớm để đảm bảo rằng buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới được diễn ra tốt đẹp lúc này Trần Ninh đi cùng với cả Đường Nguyên Minh ở trong bộ áo tôn trùng sơn đến tới hiện trường. đám người của Tống Xính Đình lập tức bao vây quanh của bọn họ. Tống Xính Đình kích đầu liền nói: ông đờn à, thực sự là ông sao? ông bằng lòng trở thành khách mời của buổi họp báo ra mắt sản phẩm tập đoàn Linh Đại của chúng tôi, đây chính là một vinh hạnh lớn cho chúng tôi rồi. Trần Ninh tươi cười niềm say thèm. ông đờn Đây là vợ của tôi, Tống Sinh Đình, cũng chính là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn Linh Đại. Ông Đường cười gật đầu, "Chào bà Trần." Tống Sinh Đình nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp hơi có ửng hồng, ngày thường trong những dịp trang trọng, nhiều người gọi cô chính là tổng tổng, ít người gọi cô là bà Trần. Tuy nhiên, từ ở trong cách sưng hô của Đường Nguyên Minh thì cô biết rằng một chút tin tứ, Đường Nguyên Minh gọi cô là bà Trần không phải rằng là Tống tổng tổng điều này chứng minh rằng ông ấy có thể tham gia buổi họp báo ra mắt sản phẩm của tập đoàn Linh Đại phần lớn chính là nệ mặt của quan hệ giữa ông và Trần Ninh nếu không nếu như là tập đoàn dược phẩm tổng hợp mời ông ấy tham gia bất kỳ hoạt động thương mại nào đó thì ông ấy cũng sẽ không có đến mà Tổng Giám Đốc thì không khỏi nhếch nhìn tới Trần Ninh ở trong lòng khá là tự hào về Trần Ninh Trần Ninh có thể mời được ông Đường tham gia buổi họp báo ra mắt sản phẩm thật sự chính là rất tuyệt Lúc này Trần Đinh giới thiệu một người quan trọng khác Chính là Tần Triều Ca với cả Đường Nguyên Minh Đây là bác sĩ Thần Thuốc điều trị ung thư gan thành ninh của công ty chúng tôi Là do nhóm của cô ấy phát triển Cô ấy chính là người có đóng góp lớn nhất cho công ty của chúng tôi đó Tần Triều Ca giống như là một người hâm mộ Được gặp tới Thần tượng cuối đầu niên nói Xin chào ông Đường Ông Đường khẽ niên gật đầu Che giả mang mọc Sau này giới y học của Trung Quốc trong cởi và các bạn thế hệ lãnh đạo y khoa mới đó. tên châu ca hoảng sợ liền nói: không không, chúng tôi vẫn là phải để cho những người như ngài dẫn dắt. trần ninh cười liền nói: các người được gọi là thừa kế có trật tự, không khiêm tốn cũng không có khen ngợi nán nhò, dù sao thì mọi người cũng đều là rất giỏi. khi mà mọi người nghe thấy những lời nói, nói của trần ninh, họ không thể không bật cười. mà chính vào lúc này ở bên ngoài lại có miếng tiếng bước chân ồn ào. Sau đó, nài nghe có người ngạo nghễ nhìn mắng Tránh ra, tránh ra, chó ngoan không cản đường Không được cản đường cậu chủ của chúng tôi Đám người của Trần Ninh khẽ cao mày Nhìn thấy ngựa ngưỡng cửa Một loạt vệ sĩ mặc vét cao cấp bước vào Ở những vệ sĩ này, ngang bướng đẩy nhân viên ở tại hiện trường sang một bên Sau đó, một nam thanh niên mặc đồ trắng, đeo kính vàng Một tay thì lại đút túi quần bước đi vào Người thanh niên này ăn mặc rất chỉnh tề Một chiếc khuy mang tinh tế nhỏ cài ở trên bộ phép Anh ta có một đàn da trắng Một khí chất tao nhã và quý phái thát ra ở từ khắp cơ thể Và hơi thở cao quý này cũng chính là tự nhiên Bẩm sinh Nói chắc chắn là không phải mà thứ Những người theo chủ nghĩa tân cổ điển bình thường có thể giả phạt được Những người ở xung quanh thì không khỏi suy nghĩ Suy đoán lai lịch của người đàn ông quý tộc này là gì? người đàn ông quý tộc này bước tới trước mặt của Trần Ninh và Tống Xuyến Đình. Anh ta nhìn tới Tống Xuyến Đình không khỏi nở ra một vẻ mặt hơi kinh ngạc. Nhưng mà ngay sau đó, ánh mắt của anh ta lại dòi khỏi Tống Xuyến Đình, dời đến trên người của Trần Ninh. Khói miệng của anh ta hơi nhếch lên. Anh là Trần Ninh sao? Trần Ninh bình tĩnh để nói: "Đúng, tôi là Trần Ninh. Anh là người đàn ông quý tộc đưa tay đỡ kính vàng ở trên sống mũi tàu nhã để nói: Nhà họ Nĩ ở Bắc Kinh, Nĩ Tàng Phòng." Nhà họ Lý ở Bắc Kinh à, Lý Tạng Phong sao? Nhiều người có mặt ở tại hiện trường tỏ ra bàng hoàng khi nghe thấy tin tức này. Nhà họ Lý ở Bắc Kinh, gia vị siêu phàm, so với nhà họ Lý là chính là một trong những tám đại gia tộc lớn thì càng hiển hách hơn. Nhà họ Lý có vô số nhân tài, kinh doanh, chính trị, quân sự đều là có con cháu của bọn họ. Lý Tạng Phong cũng chính là một nhân tài kiệt xuất của thế hệ mới nhà họ Lý nghe nói rằng là anh ta còn có cơ hội được đào tạo trở thành người thừa kế gia tộc họ Ní trong tương lai. đương nhiên Trần Ninh cũng đã nghe nói đến sự tồn tại của nhà họ Ní. Chỉ là anh kinh ngạc nhìn tới Ní Tảng Long ở trước mặt này. Anh không có quan hệ gì với nhà họ Ní. Ní Tảng Long đến tìm anh làm gì chứ? Ní Tảng Long cao giọng điền nói: Tôi đến tìm anh là vì một chuyện. Trần Ninh nhíu mày. Chuyện gì? Ní Tảng Phong để nói. Nhà họ Lý chúng tôi yêu cầu anh đổi họ của anh Anh không được mang họ Trần nữa Phải sửa thành họ Lý Mọi người có mặt tại hiện trường đều đã bị sốc Có câu nói rằng đại Trần Phu có thể đổi tên của mình Nhưng mà lại không thể đổi họ Thế mà Lý Thằng Phong lại yêu cầu Trần Ninh đổi họ của mình Điều này chính là thật quá đáng sắc mặt của Trần Ninh trầm xuống Có ý gì? Lý Thằng Phong tự hào nên nói Mẹ của anh là bác cả của Lý Tú Linh bác ấy chưa nói với anh sao vốn bác ấy là người của nhà họ lý ở bắc kinh chỉ là bác ấy cứ khẳng khăng làm theo ý của mình gạ cho ba của anh điều này dẫn đến mối quan hệ giữa nhà họ lý và bác ấy đã bị sạn nứt cắt đứt quan hệ không có liên lạc trong suốt 20 đến 30 năm qua gần đây lão thái quân nhà họ lý chúng tôi nhớ tới mẹ của anh và biết được rằng mẹ của anh đã bị trần hồng sa đuổi ra khỏi nhà và chết thảm bà ấy rất kích động Lão Thái Nhân liền nói, anh là con của Lý Tu Ninh, có thể theo họ Lý của chúng tôi, nhưng mà lại không được phép, theo họ Trần nữa. Trần Đính cười lạnh: <cười> tôi chưa từng nghe mẹ tôi nói về mối quan hệ với nhà họ Lý các người. Mẹ tôi và tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, khi chúng tôi sống lưu lạc ở trên đường phố, không có một ai trong nhà họ Lý của các người đến giúp đỡ. Theo tôi thấy rằng, nhà họ Lý của anh còn là máu lạnh hơn cả ba tôi Trần Hùng đó. Ít nhất thì sau này, ba của tôi Trần Hồng cũng đã biết mình sai. Bây giờ anh có thể cút được rồi, tôi sẽ không có đổi họ, cũng sẽ không có đeo bám nhà họ Lý các người. Nghe như vậy, Lý Tàng Phong mở to mắt. Nhà họ Lý ở Bắc Kinh là một gia tộc hẹn hách, vô số người muốn đeo lên nhà họ Lý, đó là vinh hạnh của bọn họ. Nhà họ Lý chỉ cần có tỷ tiện đưa ra một ít tài nguyên thôi, thì cũng đủ để cho người đó hưởng thụ tới mức vô tận rồi. Vậy mà Trần Ninh lại là từ chối yêu cầu của nhà họ Lý. Thà tiếp tục mang họ Trần, chứ không thèm mang họ Lý. Lý Thằng Phong hờn nảnh một tiếng. Trần Ninh, đây là cơ hội mà anh đòi cũng không được. Anh đừng có hối hận đó. Trần Ninh cười nảnh. Thật kỳ nạ nha. Mẹ tôi đã cứt đơn quan hệ với cả nhà anh. Nhà anh nhìn mẹ tôi chết vì bệnh tật. Từ đầu đến cuối không hề thấy giúp đỡ mẹ tôi. Bây giờ anh lại chạy tới yêu cầu tôi đổi thành họ Lý. Nhà của các người, các người có ý đồ gì? Lý Thằng Phong kiêu ngạo lại liền nói, như người ta cũng thường nói thôi, con cái của họ cũng sẽ không cả cho chó mèo, mẹ của anh cả cho ba anh, đây chính là điều xấu hổ nhất của nhà họ Lý chúng tôi. Bây giờ mẹ của anh đã chết, Trần Hùng cũng đã chết, nhưng mà trong người của anh chảy một nửa là dòng máu của nhà họ Lý chúng tôi. Chúng tôi không thể chớ mắt nhìn anh theo họ Trần của Trần Hùng, anh nhất định phải đổi thành họ Lý cả con gái của anh cũng phải đổi thành họ lý trần ninh khịt mũi nếu như tôi từ chối thì sao đây lý thăng phong liếc nhìn tới trần ninh cười nịnh từ trước đến nay yêu cầu của nhà họ lý chúng tôi chưa từng bao giờ bị từ chối và anh cũng không thể theo tôi được biết anh cũng đã xúc phạm đến nhà họ trương ở bắc kinh trước đó trương triệu thành đã liền nói rồi muốn giết cả nhà anh đó nếu như anh đổi thành nhà họ lý có nhà họ lý chúng tôi chống được Trương Trào Thành gặp anh Ngay cả giám cũng không có dám tả. Nếu anh có nhất quyết Mang theo họ Trần của Trần Hùng Sự xấu hổ này của nhà họ lý của chúng tôi Vậy thì Ngay cả anh cũng cứ Chờ cho Trương Thành tới Để tìm người tính sổ đi Trần Ninh nghe xong lãnh đạm để nói Không nhọc tới các người phải quan tâm Tôi cũng sẽ không đòi họ Cũng không cần nhà họ lý của các người chống đừng Còn về phần của Trương Trào Thành Đêm nay ông ta sẽ chủ động quỳ gối Chỉ nỗi tôi thôi Nghe vậy như thằng Phong bật cười Nhà họ Trương là hào môn ở Bắc Kinh Tuy là thua xa nhà họ lý của chúng tôi Nhưng mà chắc chắn không phải rằng là chỗ Mà Trần Ninh anh có thể chọc vào đâu Vậy mà anh còn khoe khoang Trương Triều Thành ra tới quỳ xuống xin lỗi anh ư Thật chính là buồn cười mà Được được tôi sẽ trả xem Trương Triều Thành quỳ xuống xin lỗi anh Hay là bị Trương Triều Thành Tới để trấn áp Mà chủ động anh phải đến nhà họ lý chúng tôi để cầu cứu đây <cười> Lý Thẳng Phong không hề tin Trương Triệu Thành sẽ đến quỳ gối xuống để mà xin lỗi Trần Ninh. Anh ta tin rằng Trần Ninh sẽ bị Trương Triệu Thành trấn áp. Sau đó anh ta sẽ chật vật chạy đến nhà họ Ní cầu cứu nhà họ Ní. Cho nên anh ta mới buông xuống một câu cứ chờ xem. Sau đó thì công khai đem thuộc hạ của mình rời đi. Sau khi Lý Thẳng Phong rời đi, sắc mặt của mọi người ở hiện trường trông khác hẳn nên. Một số người thì không thể hiểu nổi. Trần Ninh có cơ hội leo lên trên cảnh cao đó chính nhà họ Ní, tại sao lại từ chối? Cũng có nhiều người bắt đầu đo nắng cho Trần Ninh, đặc biệt chính là Tống Dinh Đình và cả Tân Triều Cá. Các cô biết rằng Trần Ninh đã đánh bị thương Trương Thiếu Đồng. Nghe nói rằng Lý Tàng Phong nói là Trương Triều Thành muốn tìm tới anh để báo thù cho con trai, hai cô rất là đo nắng. Đúng như là Lý Tiểu Phong đã nói, nhà họ Trương ở Bắc Kinh không dễ mà chọc vào. Trần Ninh cũng nhìn tới Tống Sinh Đình đang tràn đầy no nắng, cười an ủi liền nói. Không sao đâu, nhỏ Trương Bắc Kinh tính là thứ gì chứ. Anh đã nói rằng tối nay, Trương Triều Thành sẽ đích thân tới cửa xin lỗi, thì nhất định tối nay ông ta sẽ đến thôi. Tống Sinh Đình cười nhạt không có nói gì. Cô cảm thấy rằng chuyện Trương Triều Thành tới cửa xin lỗi là không có khả năng. Mà dòng điều vừa rồi của Trần Ninh cũng chỉ là đang khoác lác với cả Lý Tàng Phong mà thôi. Trương Triều Thành tới cửa xin lỗi hay không thì cũng chẳng sao. Mà không tới tìm Trần Ninh báo thù Thì cô đã cảm ơn trời đất rồi Tám người của Tống Dinh Đình Mỗi người một suy nghĩ Mỉm cười dặn dò ở bên phía khách sạn tổ chức Tiệc chiều đáy ông đường Trần Ninh bình tĩnh không có thay đổi sắc mặt Gọi điện trừ sang một bên điện nói Nhà họ ní ở Bắc Kinh nhất định sẽ không vô duyên vô cớ Yêu cầu tôi đổi họ thành họ ní Bà ngoại tôi Người chưa từng gặp mặt Chắc chắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ Muốn thừa nhận tôi Trong chuyện này nhất định có quỷ Cậu hãy đi xa cho tôi. Rốt cuộc nhà họ ní này nà có ý đồ gì? Điên Trử trầm rộng liền nói. vâng. Một giờ sau, điên Trử trò nãy. Đến gặp Trần Ninh, nói nhỏ với cả Trần Ninh kết quả điều tra được. Anh ta thành thật báo cáo. cậu chủ, tôi đã điều tra ra. Gần đây nhà họ ní ở Bắc Kinh đã hợp tác với cả một tù trưởng của một bộ tộc phũ trang ở châu Phi đầu tư vào một loạt dự án như là giếng giàu và khoan. Tàu trưởng bộ lạc phũ trang ở châu Phi Đây chính là lần đầu tiên hợp tác quy mô lớn với nhà họ lý Vốn là không đủ tin tưởng lẫn nhau Cho nên hai bên đã quyết định trao đổi hạt nhân Trần Ninh liền có mày Trao đổi hạt nhân Có ý gì? Nhưng chưa nên giải thích Thực chất chính là trao đổi con tin Tập trưởng bộ lạc vũ trang đưa cháu trai của mình đến nhà họ lý ở Bắc Kinh, Trung Quốc để làm con tin Đồng thời nhà họ lý ở Bắc Kinh cũng phải đưa con cháu của mình đến châu Phi làm con tin Nếu như ở trong quan hệ hợp tác của hai bên có vấn đề Con tin của cả hai bên sẽ là bị giết. Trần Ninh buồn bực liền nói: À, nhờ Lý hợp tác với tộc trưởng ở châu Phi trao đổi con tin thì liên quan gì đến tôi? Điền trưởng lại tiếp tục liền nói: nhờ Lý muốn anh và cô chủ nhỏ đổi thành nhà họ Lý, nhà họ Lý cũng đã chuẩn bị đưa cô chủ nhỏ sang châu Phi làm con tin. Vèo, ánh mắt của Trần Ninh như điện, ánh mắt sắc bén dơ vào trên người của Điền trưởng. Điền trưởng liền cúi đầu chán đồ để mồ hôi. Trần Ninh chậm rãi liền hỏi. Nh Dương Di có nói là thật ư? Vậy mà nhà họ Lý lại làm sao, ý tưởng quanh con lại sao? Diên Trường lại đi nói, thuộc hạ cũng đã xác nhận lại rất nhiều lần rồi, hoàn toàn chính xác. Trần Ninh cười lạnh, thảo nào, nhà họ Lý đã cắt đứt quan hệ với mẹ con tôi tới mấy chục năm, lúc mẹ tôi còn sống, không một ai đến thăm. Bây giờ lại còn tốt bụng để tôi quay về nhà họ Lý, hóa ra là có ý đồ này em. Cháu trai nhà họ Lý đều là cánh vàng ngọc quý, bọn họ không muốn tới châu Phi làm con tin. Cho nên muốn con gái của tôi làm việc đó Ừ, nào có dễ tới như vậy Trần Ninh nói xong lời này Thì cũng đã âm thầm hạ quyết tâm Nếu như họ nhà họ ní không đến gây chuyện nữa thì thôi Còn nếu như dám đến để mà gây chuyện Thì phải làm cho nhà họ ní đó đẹp mặt Khi mà đêm buông xuống Đèn đã bắt đầu bật sáng Trần Ninh cùng với Tống Sinh Đình Tần Dầu Ca Cùng với cậu phản lý cao cấp của Tập đoàn Ninh Đại Cũng như là một nhóm nghiên cứu của Hy vọng Cùng ông Đường ăn tối Mọi người nâng ni đi, đi tới đi nuôi. Đột nhiên, ông chủ khách sạn Trần Vĩ Kiên từ bên ngoài vội vã bước vào, mỏ hôi nhảy nhẽ nhìn nói. Anh Trần à, không hay rồi. gia chủ nhà họ trước ở Bắc Kinh, Trương Triệu Thành đã đến. Trần Vĩ Kiên bị xích mích của giữa Trần Ninh và cả Trương Thiếu Đồng. Anh ta cho rằng Trương Triệu Thành tới đây để tính sổ. Bây giờ anh ta đang nò nắng không thôi. tổng Dinh Đình, Tần Dèo Ca và những người khác nghe vậy cũng hoảng sợ. Bọn họ đều cho rằng là Trương Triệu Thành Đến đây để tính sổ Trần Ninh và ông Đường thì vẫn bình tĩnh Bọn họ nhìn nhau cười nhẹ Trần Ninh nhẹ giọng liền nói Ông ta thật sự tới Để cho ông ta vào đi Trần Vĩ Kiên nhìn không được liền nói Anh Trần à, hay là báo cảnh sát Nỡ như Trần Ninh cười liền nói Không có nỡ như gì hết Vô duyên vô cớ báo cảnh sát gì chứ Lãng phí sức lực của cảnh sát làm gì Cứ để cho Trương Thành vào đi Trần Vĩ Kiên liền nghĩ Tâm của anh ta lớn thật đó, Trương Triệu Thành đến tìm anh ta báo thù, anh ta không thèm chuyện bị gì, lại còn làm như là không có chuyện gì. Tôi sợ đến lúc anh xảy ra chuyện gì thì tôi chịu không có nội trách nhiệm này đâu. Mặc dù là than thở trong lòng, nhưng mà Trần Vĩ Kiên lại cũng không biết rằng phải làm gì, chỉ có thể là đi ra ngoài thông báo cho Trương Triệu Thành đi vào. Điều khiến cho tổng Duyên Đình, Tần Triệu Ca và những người khác kinh ngạc, đó chính là nó lại khác xa với những gì họ nghĩ. Trương Chào Thành không có mang thuộc hạ tay to mặt lớn đến, mà chỉ là mang theo hai tên tùy tùng thôi. Ngoài ra, Trương Chào Thành cũng không có hung hăng đến giết người như là mọi người nghĩ, mà ở trên mặt mang vẻ mặt đầy hoang mang và sợ hãi. Kỳ nà, tình huống nào đây? Tống Tinh Điền, Tần Chào Ca và những người khác đều là khó hiểu, điều khiến cho mọi người còn tráng vắng hơn. Nữa đó chính là Trương Chào Thành đã dẫn theo hai người thuộc hạ của mình bước nhanh tới đến chỗ của Trần Ninh. Trực tiếp quỳ xuống Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Trương Triều Thành quỳ ở trên đó run rẩy khóc lóc tạm biến Cậu Trần tôi sai rồi Trước đây tôi không biết thân phận của cậu Nếu như biết thân phận của cậu Cho dù có đánh chết tôi Tôi cũng sẽ không dám nạp phiền cậu đâu Đúng là như thế Nếu như là Trương Triều Thành biết rằng Trần Ninh Chính là thiếu soái bắc cảnh Chiến thần của Trung Quốc Cho dù có kẻ dao vào cổ Thì ông ta cũng sẽ không dám tìm tới Trần Ninh để gây phiền phức Sau khi biết rằng Trần Ninh chính là thiếu sói Bắc cảnh, lúc đầu thì ông ta ngờ luôn. Còn bây giờ thì ông ta lại theo lời chỉ dẫn của Trần Ninh, đích thân đến cửa quỳ xuống xin tha thứ. Tuy nhiên thì những gì Trương Triệu Thành nói vào trong tai của những người xung quanh thì lại cho họ một cảm nhận khác. Cái gì mà trước đây không biết thân phận của Trần Ninh? Chẳng lẽ Trần Ninh còn có thân phận khác sao? Ngay sau đó thì mọi người lại đều niên tưởng đến Lý Tưởng Phong đã ở đây lúc chiều. Nhiều người tỏ ra bằng hoàng. Chắc chắn rằng là Trương Triều Thành biết rằng Trần Ninh chính là con trai của nhà họ lý ở Bắc Kinh. Trương Triều Thành đã kinh hãi, cho nên sợ hãi đến mức phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trần Ninh thì dừng dưng nhìn tới Trương Triều Thành. Xin lỗi ông Đường, vợ tôi và cả bác sĩ Tần nữa. Trương Triều Thành nào dám không làm theo, ngay lập tức xin lỗi ông Đường, Tống chính Đình và cả Tần trèo Ca. Mấy người Tống chính Đình đều bày tỏ ra tha thứ cho Trương Triều Thành. Trương Triều Thành ngáo hức nhìn tới Trần Ninh, chờ Trần Ninh xử trí. Trần Linh nảnh đụng lại liền nói Lẻ mặt vào tôi và cả ông đường Bọn họ đều không có chi cứu ông Tôi sẽ tha thứ cho ông một lần Cô tì Trương Châu Thành được đại xã Cảm ơn hết lần này tới lần khác Giờ cùng hai người tùy tùng rời đi Trong khách sạn Mado Cách khách sạn Đông Phương Minh Châu không xa Lý Tăng Phong đang đứng chỉnh sửa Âu Phục Cà Vạt Ở trước cường nhàn nhạt, nhạt hỏi đám thuật hạ ở phía sau Bên Trần Linh có tin tức gì không? Thuộc hạ của anh ta có biểu hiện kỳ lạ Lập tức liền trả lời Có Vừa rồi Trinh trở thành đến khách sạn Đông Phương Minh Châu Để tìm Trần Ninh lý thằng Phong vui vẻ điện hỏi Tình huống hiện tại như thế nào Có phải rằng Trần Ninh đã bị trấn áp rồi phải không cậu Cũng đã đến giờ anh ta gọi điện cầu cứu tôi rồi nha Thuộc hạ lắc đầu khẽ điện nói Trần Ninh không có sao Trinh trở thành đến khách sạn Đông Phương Minh Châu quỳ xuống cầu xin Trần Ninh tha thứ Cái gì lý thằng Phong giật mình Khoai đầu nhìn tới mấy người thuộc hạ của mình, các cậu nói gì? Một tên thuộc hạ nhỏ giọng liền nói: Trương Dịu Thành đến cửa quỳ xuống, cậu xin Trần Ninh tha thứ. Ông ta còn nói rằng nếu đã biết thân phận của Trần Ninh, cho dù là như thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ không dám thắc tội Trần Ninh. Lý thằng Phong vừa nghe xong lập tức cười nèn. <cười> Trần Ninh đúng là không biết xấu hổ, miệng sẽ nói rằng không muốn bám vào nhà họ Lý của chúng ta không cần nhà họ lý của chúng ta chống lưng nhưng mà lại âm thầm nói ra thân phận nhà họ lý của chúng ta để hù dọa trương triệu thành cáo mượn oai hùng ơ khiến cho trương triệu thành phải quỳ xuống xin tha thứ sao để chúng ta tới tìm trần ninh để lý luận khai sản đông Phương minh châu ở trong nhà hàng trương triệu thành vừa mới giải đi trần ninh cùng với đám người ông đường lại tiếp tục ăn tối ngoài cửa lại có thêm một trận néo đồng Sau đó mọi người nhìn thấy Lý Tạng Phong Cùng với cả rất đông người của anh ta đi vào Lý Tạng Phong còn chưa đến gần Giọng nói đã chuyển tới trước Bảo Trần Ninh không biết xấu hổ Cút ra đây gặp tôi Điện trừ mang theo bát hộ vệ chặn đường của Lý Tạng Phong Điện trừ chăm giọng đi nói Cậu chủ của chúng tôi đang sủng bữa Các người sẽ không được phải vào quấy giày Nghe vậy Lý Tạng Phong cười nảnh <cười> Tôi tới đây Trần Ninh còn dám ngồi ăn sao Bảo anh ta cút ra đây quỳ xuống nghênh đón tôi Điện trưởng và bát hồ vẹ nghe vậy đều lộ ra một vẻ tức giận. Định đồng thủ với cả đám người của Lý Tàng Phong. Nhưng chính vào lúc này Trần Ninh đã mang theo tống dính đình tần trèo ca và đám người của ông Đường đến. Trần Ninh nhìn sang đám người của Lý Tàng Phong lãnh đạm điện nói. Lại là anh sao? Không phải tôi đã nói rất rõ ràng với anh ạ. Tôi sẽ không có đổi họ, cũng sẽ không sợ vào nhà họ ní ở Bắc Kinh của các người. Anh còn chạy tới đây làm gì? Lý Tàng Phong cười nảnh. Trần Ninh, anh thật là không biết xã hội. Trần Ninh hơi mày Anh có ý gì? lý Tàng Phong chế nhạo nói Miệng nói không muốn đợi họ Không muốn giờ vào nhà họ đi chung tuổi Nhưng anh lại cáo mượn ai hùm Lấy danh nghĩa của nhà họ lý Ở Bắc Kinh ra để dọa cho Trương Triều Thành Khiến cho Trương Triều Thành sợ hãi Đến mức phải quỳ xuống xin tha Anh nói xem không biết xấu hổ Sao hạ Trần ninh tức giận liền nói Ai nói với anh là Trương Triều Thành đến xin lỗi tôi Là vì nhà họ lý của các người Nhà họ lý của các người ra mặt cũng thật dài đấy Lý Thằng Phong tức giận điện nói Mày kết chứ, anh dám làm mà không dám nhận Ừ, nếu không phải rằng anh trở vào danh nghĩa của nhà họ lý ở Bắc Kinh chúng tôi Để mà trấn áp Trương Triều Thành Làm sao ông ta có thể sợ ai tới mức phải xin lỗi anh đây Trần Ninh lạnh lùng điện nói Tôi Trần Ninh làm việc không cần phải giải thích với anh Cái gì? Nghe vậy Lý Thằng Phong mở to hai mắt, nghi ngờ nhìn tới Trần Ninh Đây là lần đầu tiên anh ta gặp một người dám kiêu ngạo như vậy ở trước mặt của anh ta. Anh ta không khỏi kiềm chế nhòm, lớn tiếng quát: "Tà vật!" Ngay lập tức, một nhà sư cao to vạm vỡ xuất hiện ở bên cạnh lối thảng phòng. Vị nhà sư này phi thường là mạnh mẽ, mặc quần áo của tu sĩ, mặt phải là ôn hòa, nhưng mà mặt trái thì lại có một vết bớt màu đen rất lớn, trông rất là đáng sợ. Đôi mắt của anh ta từ ánh sáng lên một thứ ánh sáng kỳ lạ. Anh ta chính là cao thủ của nhà họ Ný nuôi dưỡng xà Tên là Tạ Phật Tạ Phật chắp tay chậm rãi liền nói Câu chủ gian do gì ạ Ný thằng vong chỉ vào Trần Ninh Tôi thấy anh ta không vỡ mát Càng không thích anh ta đứng nói chuyện với tôi Tôi muốn anh giúp anh ta Để cho anh ta quỷ khối nói chuyện với tôi Tạ Phật nhếch mép Đã hiểu Nơi nói vừa mới dứt Bóng dáng của anh ta nhoe lên liền xuất hiện trước mặt của Trần Ninh tốc độ rất nhanh Mọi người tại hiện trường đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta phải kêu ngạo đặt một tay lên trên bả vai của Trần Ninh cười liền nói, "Nhào con, cậu chủ nhà chúng tôi bảo cậu quỳ xuống." Anh ta nói rằng "Thì ở trên tay lại tăng thêm được muốn đem Trần Ninh quỳ xuống." Nhưng điều khiến cho anh ta ngạc nhiên là anh ta đã sử dụng tới 50% sức mạnh của mình, nhưng mà Trần Ninh lại vẫn không có nhúc nhích. Chuyện này là sao? Theo lý mà nói, cho dù có là châu thì cũng phải rằng đã bị anh ta trực tiếp đè xuống dưới đất rồi. Sao Trần Ninh lại không có di chuyển chút nào chứ? Về mặt từ mãn ở trên khuôn mặt của Tà Phật không còn nữa, thay vào đó chính là một vẻ mặt ngạc nhiên. Tay phải của anh ta đè lên bả vai của Trần Ninh, đột nhiên xuất lực, dùng hết sức. Nói nhỏ, nhào còn, tôi bảo anh quỳ xuống. Mặt và cổ của Tà Phật đỏ bừng lên, ở trên cánh tay nổi lên cân xanh. Anh ta tự tin sức mạnh này đủ để làm nứt cả đá Nhưng điều khiến anh ta bị sốc chính là Trần Ninh vẫn là như núi Vẫn như cũ không hề trúc nhích Đôi mắt của anh ta bớt sát mở to lộ ra một vẻ kinh hãi Ở trong nòng cuồn cuồn xấm xét Trong đầu anh ta chỉ có một ý nghĩ Làm sao có thể đây Trần Ninh lạnh lùng nhìn tới Tạ Phật Giống như là nhìn một chú hề đang nhảy nhót Nánh đạm điện nói Làm loạn đủ chưa Làm loạn Tạ Phật nghe vậy liền xứng sở anh ta còn chưa kịp hoàn hồn, Trần Ninh đã nhanh như tia chớp một cước đá vào anh ta ra. Phạch một tiếng, Trần Ninh đá tạ Phật văng ra ngã lan trên sàn. Nhưng mà sức mạnh ở chân của anh ta đột nhiên liền khôi phục, khiến cho thân thể của tạ Phật đã hoàn toàn chịu lực của cái chân này cũng không có bay ra ngoài, mà nó lại cong lại một cách kỳ lạ giống như là một con tôm dính vào trên phải đang dơ cao của Trần Ninh kia. Lý Thằng Phong chứng sợ. Đám thuộc ở của Lý Tàng Phong cũng khứng giờ Có tới hàng trăm khán giả ở Tại hiện trường tất cả đều chết nặng Đột nhiên Trần Ninh thu chân này Phạch một tiếng nữa Tạ Phật lại mới ngã xuống dưới sàn xương cốt gãy nhiều Nội tạng cũng đã chấn động Anh ta đang hấp hối Trần Ninh đã tạ Phật bị thương nặng Lý Tàng Phong chưa kịp hoàn hồn khỏi chấn động Anh ta đã đi tới trước mặt của Lý Tàng Phong Lạnh lùng điên nói Giống như anh Tôi không thích sự tự phụ của anh Quỳ xuống Trần Ninh nói xong, niên đá vào đầu gối của Lý Tàng Phong. Lý Tàng Phong cảm thấy đầu gối đau nhói, không thể đứng vững, trực tiếp quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh. Lý Tàng Phong nghiêm mặt, Trần Ninh, anh dám đối xử với tôi như vậy, tôi muốn cậu phải chết. Lý Tàng Phong còn chưa kịp nói xong, thì Trần Ninh đã giơ tay tát mạnh vào mặt của Lý Tàng Phong. Má của Lý Tàng Phong sưng tấy, khóe miệng liền chảy máu. Lý Tàng Phong ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sắc bén của Trần Ninh. Anh ta dùng mình sợ hãi không dám mắng nữa. Cậu chủ, bỏ cậu chủ của chúng tôi ra. Nhóm thuộc hạ nhà họ Lý tức giận liền xông lên. Nhưng bọn họ còn chưa kịp đến gần liền trừ. Thì đã bị liền trừ và bắt hộ vệ chặn lại rồi. Băng băng mấy tiếng vang lên, chỉ trong nháy mắt thôi. Toàn bộ người nhà họ Lý đã bị bọn họ đánh ngã hết xuống dưới sàn. Lý Tăng Phong kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh. Anh, anh dám không hề để nhà họ Lý ở trong Bắc Kinh của chúng tôi vào mắt được. Trân Ninh đạnh đúng điện nói: Nói đúng thì đó Nhà của các người ở Bắc Kinh Trong mắt của tôi chẳng là cái thá gì hết Về nói với cả lão thái quân của nhà các người Mẹ tôi sớm đã cắt đứt quan hệ với các người Trong những ngày mẹ tôi khó khăn nhất Các người không có ta thay giúp đỡ Bây giờ các người không cần phải tới tìm tôi nữa Còn nữa Tôi cảnh cáo nhà họ lý của các người lần cuối cùng Đừng có đánh ý đồ lên trên người con gái của tôi Nếu không tôi sẽ thanh tẩy nhà họ lý của các người đó Thanh tại nhà họ Lý ừ, không chỉ là Lý Tàng Phong nộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả Tống Dinh Đình, Tần Trèo Ca và những người khác cũng đã không khỏi há ốc mồm. Nhà họ Lý ở Bắc Kinh có địa vị hiện hách, có tầm ảnh hưởng khôn đường khắp cả Trung Quốc. Vậy mà Trần Ninh lại nói rằng, nếu như anh không vui, anh sẽ thanh tẩy nhà họ Lý ở Bắc Kinh. Chuyện này quá nức đã điên rồ rồi. Lý Tàng Phong căm ghét nhìn tới Trần Ninh, nghiến răng nghiến lợi điện nói. Đầu nhà đình sẽ nói lại với cả lão thái Quân nhà chúng tôi những gì anh đã nói. Đến lúc đó, lão thái Quân tức giận. Đến lúc xảy ra hậu quả nghiêm trọng, tôi hy vọng anh vẫn có thể điên cuồng như bây giờ. Chứ đừng có run sợ. Trần Đinh nhẹ nhàng đi nói, anh có thể cút được rồi. Lý Tăng Phong đưa đám thuộc hạ, bị thương của chính mình ra khỏi nhanh chóng. Bắc Kinh, nhà họ Lý. Một bà lão tóc bạc phơ, tay chống gậy ngồi trên ghế cao ở trong phòng khách. Trước mặt của bà ta có rất đông là con trai, con cháu và cả những người thân khác đang đứng ở đó. Ngoài ra còn rất nhiều là thuộc hạ đều là chống tay xuống chờ bà ta nói. Bà ta hỏi: Trở Ninh, con trai của tú Ninh thật sự ngu dốt tới như vậy, không chỉ làm bị thương lý Tạng Long, lại còn nói nếu như là chúng ta tìm tới cậu ta gây phiền phức, cậu ta sẽ phá hủy nhà họ Lý chúng ta sao? ba quản lý tàng phong con trai của lão thái quân lý hoài bích liền nói mẹ à, đây là tàng phong đích thân gọi điện nói với cả con đó tuyệt đối không phải là giả đâu lão thái quân im lặng một hồi chậm rãi liền nói chuyện này có thể là do tàng phong xử lý không tốt gây ra hiệu lầm, cho nên mới làm ra chuyện dối tung lên như vậy hoài bình lý hoài bình vừa bằng liền nói có con lão thái quân liền ra lệnh Còn hãy đích thần đưa người đến thành phố thượng hàng một chuyến đi Bảo cho Ninh đổi sang nhà họ mẹ của cậu ta Dèo vào nhà họ lý chúng ta Đây chính là cơ hội tốt trong đời Mà cậu ta nằm mơ cũng khó mà có được nếu cậu ta đồng ý Nhà họ lý chúng ta sẽ cho tập đoàn Ninh đại của cậu ta một ít tài nguyên Tập đoàn Ninh đại của cậu ta có thể trở thành công ty dược phẩm hàng đầu ở Trung Quốc Có thể tiết kiệm cho cậu ta ít nhất tới 30 năm tài nguyên đó Tuy nhiên đổi lại Là con gái của cậu ta phải thay thế nhỏ Lý chúng ta, đến châu Phi nào còn tin. Lý Hoài Bình liền nói. Vâng. Ngày hôm sau, Lý Hoài Bình mang theo một nhóm thuộc hạ từ Bắc Kinh đến Đông Hải, thành phố Thượng Hàng. Lý Tàng Phong thì dẫn đầu một nhóm người của mình đến đón ba mình tại sân bay thành phố Thượng Hàng. Lý Hoài Bình nhìn tới khuôn mặt sưng tấy của con trai, biết được rằng là bị Trần Ninh đánh. Trong lòng bất giác dâng lên một đợt tức giận. Làm đó, chị nhất quyết phải gả cho Trần Hồng. Sinh ra cái thứ ác ôn quả nhiên, chính là giá trùng không nhầm đi đâu được. Đây là những lời đánh giá mới nhất từ tận đáy lòng của Lý Hoài Bình về Trần Ninh. Lý Tàng Phong nhìn thấy ba của mình mang theo rất nhiều cường giả của gia tộc đến Thượng Hàng, không khỏi kích động nền hỏi. Ba, có phải rằng lão Thái Quân phái người đi thu phục Trần Ninh báo thủ cho con không? Lý Hoài Bình nghiêm mặt, trầm giọng niềm giáo huấn Tạng Phong, ở là Tạng Phong hả? Lão Thái Quân đặt cho con cái tên này, bởi vì từ nhỏ đã thấy rằng tính tình của con sắc bén, hy vọng con sẽ hội tụ được sắc cảnh, hơi thận trọng, hướng lội. Không ngờ đến rằng, con lần này đến thượng hàng, thuyết phục Trần Ninh đổi thành nhà họ lý của chúng ta, nhưng mà con đã làm dối tung vấn đề nên rồi. Mặt của Lý Tạng Phong đỏ bừng. Ba, tên nhóc Trần Ninh đó cuồng vọng, tự đại hơn nữa còn rất là nham hiểm và xảo quyệt anh ta một bên đảm nhận danh nghĩa nhà họ lý của chúng ta để chấn áp nhà họ trương một bên lại thả chết chứ không chịu đòi họ không muốn dở vào nhà họ lý chúng ta còn đánh con tới như thế này đây này lý hải bình hờ nhạt đừng có bào biện cho sự kém cỏi của mình đi lý thằng phong tuổi thân cúi đầu xuống để nói nhỏ vâng lý hải bình thản nhiên lại để nói Lão Thái Quân bảo ba đích thân đến nói chuyện với Trần Ninh. Bây giờ Trần Ninh đang ở đâu? Nghi Thản Phong không chút do so dự liền nói: Khách sạn Đông Phương Minh Châu đó. Gần đây tập đoàn Ninh Đại đã đặt trước toàn bộ một tầng của khách sạn Minh Châu. Nghe nói là đang chuẩn bị tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm thuốc điều trị ung thư gan gì đó. Con còn, còn mời cả Đường Nguyên Minh làm khách mời, cùng với cả đông đảo những người nổi tiếng để chuẩn bị ra mắt công chúng nữa. Lý Hoài Bình nhớ mày. Thuận theo nhà họ lý của chúng ta thì làm ăn phát đạt, chống đối nhà họ lý chúng ta thì đều là phải chết. Nếu như Trần Ninh bằng lòng đổi thành họ lý, giờ vào nhà họ lý của chúng ta thì tập đoàn ninh đại của cậu ta sẽ phát triển mạnh. Đồng thời nếu như cậu ta từ chối điều kiện của chúng ta thì tập đoàn ninh đại của cậu ta cũng sẽ bắt đầu suy tàn thôi. Lý Hoài Bình đưa con trai và đông đảo đám thuộc hạ đến thẳng khách sạn Đồng phương Minh Châu. Khách sạn Đồng phương Minh Châu. Trần Ninh, Tổng giám Đình, Tần Châu Ca đang lại chỉ đạo các nhân viên của tập đoàn Ninh Đại thực hiện bố cục cuối cùng của cuộc họp báo. Ngày mai chính là ngày diễn ra sự kiện ra mắt sản phẩm của tập đoàn Ninh Đại. Sẽ là có rất nhiều người nổi tiếng và các khách mời đến ủng hộ sự kiện. Cũng sẽ có rất nhiều là phóng viên đa phương tiện đến để đưa tin. Tổng giám Đình không cho phép một sự kiện ra mắt sản phẩm quan trọng như vậy có bất kỳ sơ sót nào. Mà ngay chính vào lúc này đột nhiên một nhóm người đàn ông mặc vest và dày da xuất hiện tại hiện trường ngay sau đó những người đàn ông mặc vest này đã chia thành hai hàng sau đó họ nhìn thấy nghĩa hoài bình mặt mày hầm hực mang theo nĩtàng phong cùng với cả đám thuộc hạ bước đến một người đàn ông mặc vest nhanh chóng di chuyển ghế nghĩa hoài bình chậm rãi ngồi xuống ghế tuy tiện phu phu tay áo sau đó ngẩng đầu nhìn về phía của trần ninh và đám người tống xuyến đình ở trước mặt ánh mắt rơi trên người của trần ninh cậu chính là con trai của chị và cả trần hồng trần ninh ở sau khi lý hoài bình nói xong thấy thấy trần ninh hơi có nhíu mày ông ta tam nhã cười niềm nói quên không tự giới thiệu tôi chính là lý hoài bình con trai cả của nhà họ lý em trai của mẹ cậu ba của lý thản phong người vừa bị cậu đánh đó cậu có thể gọi tôi là cậu cũng có thể gọi tôi là ông lý trần ninh bình tĩnh để nói Tôi chỉ quan tâm đến tại sao ông lại chạy tới đây Thay mặt con trai của ông tìm tôi báo thủ Nghe vậy khóe miệng của Lý Hoài Bình hơi có nhắc đến Báo thủ Lý Hoài Bình quay đầu nhìn tới con trai xa hiệu Tàng Phong lại đây Lý Tàng Phong đến gần Kinh ngạc hỏi Ba có chuyện gì Lý Hoài Bình cười để nói Cúi thấp đầu xuống một chút Mặc dù Lý Tàng Phong không biết là tại sao Nhưng anh vẫn nằm theo lời chỉ dẫn của ba mình cúi đầu xuống Ngay chính lúc này, Lý Hoài Bình lấy tay trái túm vào áo của con trai mình Tay phải lại rồn rập và vào mặt của con trai Với cả vài cú thát Lý Hoài Bình đánh con trai chạy cả máu mặt Khiến cho mọi người xung quanh phải bàng hoàng Ngay cả Trần Ninh cũng không khỏi như mày Lý Hoài Bình đánh con trai mình tới mức chạy cả máu mặt Sau đó tức giận hét lên, Cút sang một bên Mặt của Lý Thằng Phong đầy máu Được hai tên thuộc hạ nhà họ này giúp đỡ nuôi trướng Lý Hoài Bình lấy khăn tay màu trắng của vệ sĩ lao vết máu ở trên tay của mình, nhìn trao nhầm, nhầm tới Trần Ninh lãnh đạm liền nói: "Tôi biết chuyện của con trai tôi xúc phạm cậu. Chuyện này là cho cậu một lời giải thích, nhưng mà cậu cần phải nhớ rõ một điều kiện. Con trai của tôi chỉ có thể bị tôi giáo dục, con của nhà họ nấy chúng tôi cũng chỉ có thể nhà họ nấy chúng tôi dạy dỗ, không đến lượt cậu trừng phạt bọn nó. Hiểu không?" Tổng Sĩ Ninh và Tần Triều Ca, cũng như các quản lý cao cấp của Tập đoàn Ninh Đại, thậm chí cả các nhân viên của khách sạn xung quanh đều là sợ hãi. Mặc dù Ní Hoài Bình đã đánh con trai của mình, nhưng mà nó cũng đã gây ra một cú sốc và chấn động mạnh. Nhất là hai chữ cuối cùng của ông ta nói, khiến cho người ta nghe mà phải run rẩy hết sức là no sợ. Ngược lại là Trần Ninh, vẻ mặt vẫn cứ bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên mang theo một nụ cười như có như không có chuyện gì. Trần Ninh cười nhẹ nên nói, nhà họ Ní các người có thể dạy dỗ tốt người của nhà họ Ní các người, tự nhiên sẽ không có ai dạy dỗ bọn họ rồi. Ông Ní, vào chủ đề chính thôi, nói cho tôi biết mục đích chuyến đi này của ông đi. Điều Hoài Bình có chút ngạc nhiên nhìn thấy Trần Ninh. Mọi người ở xung quanh cũng đều là bị khí thế phong cách của ông ta làm cho sửng sốt, nhưng mà Trần Ninh thì có vẻ không có ăn nhập cái này cho lắm. Điều này khiến cho ông ta không thể không đánh giá cao Trần Ninh. Nụ cười nhẹ nhàng tao nhã hiện lên ở trên mặt Ông ta cười này nói Được rồi tôi sẽ không khách sáo với cậu nữa Lần này tôi tới đây Là muốn truyền đạt ý tứ của Lão thái quân nhà họ lý chúng tôi Lão thái quân của chúng tôi tức là Bà ngoại của cậu đó bởi nói rằng cậu nên trân trọng cơ hội hiếm có này Đổi sang họ của mẹ cậu Bỏ chân mà khiến cho nhà họ lý của chúng tôi Phải hồ thiện đo đi Như vậy cậu cũng sẽ có thể trở thành Một thành viên của nhà họ lý Nhỏ lý chúng tôi có thể tùy tiện đưa cho cậu một chút tài nguyên Đủ để công ty của cậu hưởng thụ vô tận Giúp cậu cũng tiết kiệm được tới 30 năm sức lực Trần Ninh cười nảnh Tốt như vậy sao? Lý Hoài Bình liền gật đầu Đúng vậy, nhưng mà đương nhiên là có điều kiện Gần đây nhà họ lý chúng tôi đã thực hiện một loạt hợp tác Với các tù trưởng của bộ lạc vũ trang ở châu Phi Bao gồm các mỏ kim cương phát triển sao mỏ chúng tôi cần đưa một đứa cháu khái đến châu phi để làm con tin chúng tôi muốn con gái của cậu là thành thành làm con tin cho nhà họ lý chúng tôi đến châu phi làm con tin khuôn mặt xinh đẹp của tống chiến đình ngay lập tức thay đổi cô vô thức nắm lấy cánh tay của trần ninh run giản niên nói ông xã hà chúng ta không thể đồng ý với điều kiện của bọn họ chúng ta mất mấy chục năm sức lực cũng không sao cả tuyệt đối không thể nào vì lợi ích trước mắt mà đổi hạnh phúc sinh mệnh của con gái mình Trần Ninh nắm lấy bàn tay mềm mại của Tông Sinh Đình ra hiệu cho cô đừng đòi nắng Sau đó anh quay đầu nhìn tới Ní Hoài Bích lánh đạm liền nói: Tôi nói với ông lần cuối cùng nha Tôi đi không đổi tên Ngồi không đổi họ Đời này họ của tôi chỉ có thể là họ Trần Tên Ninh mà thôi Hơn nữa con gái của tôi là viên ngọc quý Trong lòng bàn tay Con cháu nhà họ lý của các người Đứng ở trước mặt của con gái tôi Cũng chẳng là cái chó má gì cả đâu Nhà Lý các người muốn đưa người sang Châu Phi làm con tin Cứ trực tiếp chọn từ những đứa trẻ Phế vật của nhà họ Lý của các người đó Không cần phải đặt ý đồ lên con gái của chúng tôi Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của tôi Đối với nhà họ Lý các người Thế Trần Ninh từ chối Lý hoài bích Đứng dậy, chỉnh lại cô áo Sau đó mỉm cười sấm sét và mưa gió đều là quà tặng Nhà họ Lý chúng tôi đưa cho cậu nở ích Cậu nhất định phải chấp nhận Nhà họ Lý chúng tôi muốn cậu Và con gái của cậu, nam con tin, cậu cũng phải đồng ý. Không ai có thể từ chối điều kiện của nhà họ lý chúng tôi. Cậu cũng không thể đâu. Tôi sẽ cho cậu 3 ngày để suy nghĩ về điều kiện này. Tôi tin sau 3 ngày này, cậu sẽ đến cầu xin đổi thành họ lý nhà chúng tôi. Cậu sẽ cầu xin con gái của mình đến châu Phi nam con tin. Nói xong, Lý Khoại Bình mang theo con trai và thù gạ của mình rời đi. Lý Hoài Bình buông xuống câu nói, ba ngày sau, Trần Ninh sẽ phải là quỷ cối đồng ý điều kiện của nhà họ Ný, sau đó liền rời đi. Ngày hôm sau, tập đoàn Ninh Đại xảy ra một số chuyện. Trần Ninh và Tống Sinh Đình vừa mới ăn sáng xong, trợ lý Lâm Vi của Tống Sinh Đình đã vội vàng chạy tới, lo lắng liền nói. Anh Trần, Tổng Tổng xảy ra chuyện lớn rồi. Tống Sinh Đình vội hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Vi lo lắng liền nói, không biết là như thế nào? Những người nổi tiếng mà chúng ta mời làm khách của buổi tối để ra mắt sản phẩm đột nhiên gọi đến rằng nói, họ tạm thời có việc nên không đến tham gia buổi ra mắt sản phẩm của chúng ta theo như kế hoạch nữa. Nghe vậy, tổng giám định kinh ngạc liền nói, bọn họ đã thỏa thuận với chúng ta, sao có thể thay đổi ý vậy? Chúng ta có thể kiện bọn họ. Lâm Bì buồn bã liền nói, bây giờ chúng tôi không thể kiện bọn họ được. Điều quan trọng nhất là những người nổi tiếng không có đến làm sao hôm nay chúng ta có thể tổ chức buổi ra mắt sản phẩm đây? Tống Thích Ninh vội vàng để nói, cô lập tức gọi điện thoại liên hệ với ông chủ của các công ty giải trí lớn, tìm một vài người nổi tiếng, cho dù là người nổi tiếng trên mạng cũng được. Chúng ta hãy bắt lấy trước đã. Lâm Vi cười cộp để nói, Tổng tổng á, tôi cũng đã sớm liên hệ với các ông chủ của các công ty giải trí lớn rồi, nhưng khi nghe tin tập đoàn Ninh Đại của chúng ta mời một minh tinh, họ lập tức từ chối. Thậm chí có người còn cúp máy khi đang nghe đến tới mấy chữ tập đoàn ninh đại của chúng ta. Nghe vậy, Tống Chính Đình mở to mắt liền nói. Cái gì? Những công ty giải trí này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao họ lại muốn từ chối hợp tác với tập đoàn ninh đại của chúng ta? Trần Ninh lúc này thì mới bình tĩnh để nói. Công ty giải trí có tiền mà không kiếm là chuyện không có khả năng. Anh đoán chắc là nhà họ Lý ở Bắc Kinh gây trở ngại thôi. Với thực lực của nhà họ Lý ở Bắc Kinh... Việc người nổi tiếng từ bỏ công việc tham gia và các buổi ra mắt sản phẩm của chúng ta là chuyện dễ dàng. Ngoài ra, nhà họ lý yêu cầu tất cả các chủ công ty giải trí không được hợp tác với tập đoàn ninh đại của chúng ta. Có lẽ, ông chủ của các công ty giải trí không dám từ chối. Tổng giám đình vừa kinh ngạc vừa tức giận. Nhà họ lý thật chính là đê tiện mà. Bọn họ cho rằng chuyện này có thể ép chúng ta khuất phục sao? Vừa nói xong. Hạ Bình, tổng giám đốc của tập đoàn Ninh Đại, lại vội vàng chạy tới run rẩy nên nói: Anh Trần Tổng Tổng lại xảy ra chuyện lớn rồi. Tống sĩ nhìn kinh ngạc lại nên hỏi: Hạ Bình lại xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Bình đầu đầy mồ hôi nên nói: Tôi vừa nhận được một cuộc gọi từ rất là nhiều liên tạc truyền thông, bao gồm cả một số đài truyền hình và báo đài quan trọng ở các tỉnh Đông Hải và Tỉnh Giang Nam. Họ đều nói rằng họ không có thể cử phóng viên đến đưa tin về buổi ra mắt sản phẩm của chúng ta. Bột một tiếng những lời này của Hạ Bình như là sẽ đánh ngang tài của Tống Xuyến Đình. Khách mời là những người nổi tiếng không đến dự buổi họp báo ra mắt sản phẩm nhiều nhất là cuộc báo không quá là hoành tráng sẽ đơn điệu mà thôi. Nhưng mà nếu như các phóng viên từ tất cả các nền tảng lớn không có mặt ở đây thì cuộc họp báo sẽ hoàn toàn chính là vô nghĩa. Tống Xuyến Đình lo no lắng và tức giận. Tại sao các phương tiện truyền thông nền tảng lớn Lại không thể cử phóng viên đến để đưa tin về buổi giới thiệu sản phẩm của chúng ta chứ? Các phóng viên kia đi đâu hết rồi? Hạ Bình nói với cả về mặt phức tạp. Tôi nhận được tin báo rằng các phóng viên đã được cử đến khách sạn Mado để phỏng vấn và đưa tin về nhà họ Ní ở Bắc Kinh. Họ cũng đang chuẩn bị đầu tư lớn vào các thành phố thượng hạng, xây dựng cao ốc công nghệ cao. Những người nổi tiếng tiên bố rằng có chuyện tạm thời không thể đến để dự buổi họp báo của chúng ta được. Thực ra, nà đã đến khách sạn Madu để tham gia tiệc chiêu đãi của nhà họ Ní. Tông sinh Đình sững sờ. Sau đó, nà mồn nô cười cợt gạo bất lực. Quả nhiên là nhà họ Ní ở thượng đô đang cố tình giở trò với chúng ta. Cánh tay nhỏ bé của chúng ta không thể vặn được đùi của nhà họ Ní, chỉ có thể chịu đựng thôi. Hạ Bình Lâm Vi, các người hãy đi thông báo. Buổi ra mắt sản phẩm của tập đoàn Ninh Đại của chúng ta sẽ bị hoãn lại cho đến tháng 6 đi. Hà Bình và Lâm Vi còn chưa kịp nói, Trần Ninh cười nỉn nói: <cười> Tại sao chúng ta phải chịu đựng hơn nữa? Tại sao chúng ta phải hoãn họp báo đến tháng sau chứ? Nhiều bệnh nhân ung thư đang chờ thuốc điều trị ung thư gan của chúng ta được tung ra, chờ thuốc của chúng ta đến để cứu sống họ. Nghe vậy, đám người Tống Giám Đình chết nặng. Tống Giám Đình không thể không nói. Nhưng mà bây giờ nhà họ ní ở Bắc Kinh đang nhắm vào chúng ta, không có người nổi tiếng và khách mời của chúng ta đến các phóng viên từ các nền tảng truyền thông lớn cũng không đến làm sao mà cuộc họp báo của chúng ta có thể tổ chức đây trần ninh cười nhẽn nói khách mời thì để anh còn phóng viên thì cũng để anh quyết định mọi người không cần phải nói đâu chỉ cần nói với nhân viên vẫn cứ là tiến hành theo kế hoạch là được rồi tổng giám nhìn mở to mắt lại lo lắng liền nói trần ninh à bây giờ là nhà họ lý ở bắc kinh đang gây chuyện đó không có người nổi tiếng nào dám mạo hiểm xúc phạm nhà họ lý đâu Làm khách mời trong buổi họp báo của chúng ta sao Ngoài ra nữa Các phóng viên truyền thông lớn của tỉnh Giang Nam Và tỉnh Đông Hải Đã là không đến bên chúng ta rồi Chạy hết đến bên của Lý Hoài Bình. Anh đi đâu tìm phóng viên đây chứ Trần Ninh cười để nói Anh tự có cánh, Em cứ đi phân phó đi Buổi họp báo của tập đoàn Ninh Đại Sẽ được tổ chức tại khách sạn Đông Phương Minh Châu Lúc 12 giờ trưa hôm nay Tông Sinh Đình vẫn có chút so dưỡng Nếu không xử lý tốt chuyện này Không chỉ là người nhà họ ní chê cười Mà tất cả những người bạn nàm ăn cũng sẽ lại chê cười Trần Ninh nhìn tới Tống Dính Đình cười niệm nói Sao vậy bà xã Em không có tin anh sao Ánh mắt của Tống Dính Đình chạm vào ánh mắt của Trần Ninh Nhìn thấy ánh mắt kiên định, tin tưởng của Trần Ninh Cuối cùng cô cũng gật đầu Được rồi Nếu như lộn xộn Mất mặt thì đã mất mặt thôi Dù sao thì anh cũng mất ở bên em mà Em không có sợ đâu Trần Ninh cười niệm nói Yên tâm đi, anh sẽ không để cho nó nộn sồn, càng không để làm cho mất mặt bà xã của anh được. Tống Dinh Ninh đưa Hạ Bình và Lâm Phi đến địa điểm ra mắt sản phẩm của tập đoàn Ninh Đại. Tần Dầu Ca và ông Đường cũng như là nhóm quản lý cao cấp của tập đoàn Ninh Đại và các nhân viên của khách sạn đều là tập trung ở xung quanh. Mọi người liền hỏi, Tổng Tổng à, nghe nói những người nổi tiếng và phong phiên đã đi hết rồi. Buổi ra mắt sản phẩm của chúng ta không thể tổ chức, có lên nào thì bỏ không? Tống Sinh Đình giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, nhàn nhạt thì nói: Mọi người không cần phải lo no lắng, khách mời cũng sẽ đến, các phóng viên cũng sẽ quay lại, buổi họp báo của chúng ta vẫn được tổ chức theo lịch trình. Mọi người mau chuẩn bị đi, đợi nát nữa. Có rất nhiều khách quý và phóng viên của báo đài đến, lúc đó đừng có để bị rối loạn là được. Mọi người đều nghi ngờ, nhưng mà cũng chỉ có thể chuẩn bị theo hướng dẫn của Tống Sinh Đình. Lúc này Trần Ninh gọi điện trừ đến trước mặt thì nói: Điện chờ. Có chuyện quan trọng, tôi muốn cậu phải làm ngay Khách sạn Mardor Khách sạn Tráng Nệ được bố trí làm phòng tiếp tân của thương mại cao cấp Rất nhiều nhân vật nổi tiếng và quý ông của thành phố Tượng Hàng Nhiều người nổi tiếng và đông đảo phóng viên đã tập trung tại đây Lý Hoài Bình được bao quanh bởi những người nổi tiếng, quý tộc và các phóng viên như là những ngôi sao che mất mặt trăng vậy Cầm ly xăm phanh Ông ta cười nảnh nhìn tới đám phóng viên Và cả những người nổi tiếng Ở trước mặt rồi quay sang hỏi còn trời Tình hình bên buổi họp báo của tập đoàn Ninh Đại Ra sao rồi Có phải rằng là hoang tàn rồi không Buổi họp báo không thể tiếp tục Ní Tạng Phong thì nói Không có Nghe vậy Ní Hoài Bình hơi có ngạc nhiên Không có người nổi tiếng làm khách mời Không có phóng viên đưa tin Làm sao có thể tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm của họ được đây lý Tạng Phong thành thật liền trả lời vừa mới có tin tức tổng giám Ninh thông báo rằng buổi họp báo ra mắt sản phẩm của tập đoàn ninh đại sẽ được tổ chức theo lịch trình vào 12 giờ trưa ngày hôm nay mà con còn nghe nói rằng trần ninh nói rằng anh ta sẽ mời thêm nhiều khách mời nặng ký nhiều phóng viên báo chí có tên tuổi đến đưa tin nghe vậy lý hoài bình bật cười phóng viên của các đài truyền hình nổi tiếng và cả nhật báo ở tỉnh giang nam và cả đông hải đều đã được gọi đến đây bà đích thân lên tiếng Phóng viên báo đại ở 2 tỉnh, ai dám đưa tin cho cậu ta chứ? Ní Tạng Phong cười nảy, chúng ta cứ chờ xem trò cười của Trần Ninh thôi. Vâng thưa quý vị và các bạn, tập 112 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.